Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 127 30 cấp không biết tình trạng Ma Mada. Luôn cảm thấy hôm nay thật sự là quá mức bất thường rồi. Theo mở khu đến bây giờ, tử vong số lần chung vào một chỗ, phỏng trừng cũng không có hôm nay nhiều. 99 lần ai nhớ tới kia 99 lần tử vong, Ma Mada liền một mặt mộng bức. Càng làm cho Ma Mada mộng bức là... Trước mắt cái này ngưu nhị. Rõ ràng là một cái cấp bậc cũng liền hai ba chục cấp tay mơ Vì sao sẽ chạy đến tử vong cấm địa tới lại Vì sao sẽ xuất hiện tại phía sau mình Vì sao chính mình lại bị hại chết đây không nghĩ ra Một chán mê hoạt Thả ra linh hồn Ma đa lại lần nữa trở lại đế đô đại quảng trường Rồi sau đó Đàng hoàng ngồi ở nơi đó ngẩn người Không chuẩn bị ra khỏi thành Quá mức bất thường rồi vẫn là ngoan ngoãn ở tại trong thành khá hơn một chút. thật đúng là nếu là ma đa không phải là bởi vì ngồi không yên, không phải muốn đi tử vong cấm địa quét dã, hoàng tuyền thật đúng là không làm gì được hắn. mặc dù hoàng tuyền sớm đã dùng vô gian truyền tống phong tỏa ma đa, tùy thời có thể truyền tống đến ma đa bên cạnh phát động đánh lén, nhưng là đây nếu là tại khu an toàn mà nói. Cho mượn hoàng tuyển một trăm cái lá gan. Hắn cũng không dám đi đánh lén ma đa. Đây chính là nhân tộc chủ thành A. Những thứ kia đại đao vệ. Nhất đao nhưng là mười ngàn điểm thương tổn đây. Cho nên hoàng tuyển mới tìm đào gia tứ huyên để hỗ trợ. Cho nên hoàng tuyển chỉ có thể chờ đợi ma đa ra khỏi thành sau đó mới xuống tay. Hạ thủ. Thi vương thiết liên hất một cái. Trực tiếp đem ma đa đến bên người. Rồi sau đó, đại bản phủ vung lên. Tại chỗ chặt chết. 99 lần một lần. Lại có một lần là được rồi còn lại một lần. Cũng liền không nóng này. Thậm chí đều không yêu cầu đào ra tứ huyên để hỗ trợ theo dõi ma đa rồi. Trực tiếp một cách vô gian truyền tống bay trở về đế đô ngoại ô, hoàng tuyền tiếp tục quét giá. Một giờ. Lại một giờ. Kết thúc kèm theo đế đô ngoại cuối cùng một cây giã quái ngã xuống đất toi mạng. Lại một cây giai đoạn tính thắng lợi. Bị Hoàng Tuyển lấy vào tay. Cấp bậc, tăng vọt trực tiếp lên tới 30 cấp. Thần Long chuyển sinh phát động, 200 điểm tự do thuộc tính điểm tới tay, không có do dự tiếp tục toàn thể thêm điểm. Đại bảo kiếm. Cũng bởi vì này giai đoạn tính thắng lợi. Lại lần nữa mở ra một cái mới thuộc tính. Tổng thuộc tính số lượng, đạt tới 12 giờ, mới mở ra thuộc tính là hỏa thuộc tính tinh thông. Đối với không có lửa thuộc tính kỹ năng hoàng tuyển tới nói, chỗ dùng không lớn, bất quá, theo đầu này mới thuộc tính khai thông. Đại bảo kiếm toàn thể thuộc tính cũng theo đó tăng lên một đoạn, theo sát phía sau. Bởi vì giai đoạn tính thắng lợi, đại bảo kiếm cấp bậc tăng lên tới 30 cấp. Sở hữu thuộc tính lại tăng lên nữa một đoạn Đà kích Thể lực Lực lượng Nhanh nhẹn Trí lực Toàn thuộc tính này năm cái thuộc tính chỉ số đều đạt tới 140 điểm Mà án Quang Lôi Hỏa này bốn loại thuộc tính tinh thông Thì hết thảy đạt tới 70 điểm Còn có giai đoạn tính thắng lời gói quà Mở ra lại vừa là một món tỏa ra thất thải hà quang thần khí Xuất hiện ở hoàng tuyển trong tay Chỉ là Khe nằm Tại sao lại là một cây xích sắt lớn choáng váng Sẽ không lại vừa là thi vương thiết liên sao là thi vương dây xích Bất quá Lần này có thể không phải là cái gì xích sắt rồi Mà là giá cả đắt giá rất nhiều ngân liên tử Thi vương ngân liên Thần cấp tương truyền Đây là một cách đã từng tàn sát qua thần vạn năm thi vương đeo qua tay liên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 Cũng đối với mục tiêu tạo thành đánh bay khoảng cách 10 điểm thương tổn bản đặc công hiệu thời gian côn đô 60 giây. Trước mặt trang bị cấp bật 10 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần khí kinh nghiệm. Này thần hồn đặc hiệu, nhìn hoàng tuyển là lập tức giảm mặt lại. Thi vương thiết liên là đem địch nhân quăng đến bên cạnh mình. Cùng với ngược lại là. Này thi vương ngân liên chính là đem địch nhân đánh bay. Nhưng là. Muốn đánh bay địch nhân Tựu cần phải lực lượng đủ cao Mà lực lượng cao nhân Nhất định là thích hợp cận chiến Nếu là cận chiến Như thế nào lại để cho địch nhân kéo dài khoảng cách đây Đánh bay đây chẳng phải là nói vớ vẩn sao cho nên Này thi vương ngân liên cho hoàng tuyển ấn tượng đầu tiên liền chỉ là một có thể đóng thuộc tính thần khí mà thôi Cho tới thần hồn đặc hiệu Coi như hết Nếu đống thuộc tính tự nhiên phải đem cấp bậc tăng lên. Trở về thành Bạch Quang chợt lóe, Hoàng Tuyền trở lại Đế Đô. Hoàng Tuyền tại hướng trong thành đuổi. Nhân tộc người chơi nhưng chính lòng như lửa đốt hướng ngoài thành đuổi. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Hoàng Tuyền đang ở hủy diệt chúng ta bản đầu ngẫu nhiên truyền tống. Nhanh, đều truyền tống ra ngoài. Nhất định phải ngăn cản hắn đáng ghét. Ngày hôm qua người này không phải vẫn còn ma tộc bên kia gì không Làm sao lại tới chúng ta nhân tộc nữa nha Đừng để ý những thứ này có hay không rồi Trước hết nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đi hủy diệt hình thức mở ra Hệ thống thông báo vang lên Để cho toàn bộ nhân tộc sở hữu người chơi Tất cả đều động Hướng đế đô ngoại ô Vọt tới Muốn tìm được hoàng tuyển Từ từ tìm đi nhịp đám người hoàng tuyền thoải mái nhàn nhã đi tới có ra cửa hàng lớn bắt đầu đại mua sắm tư không mặt giả lên tới 30 cấp lại thêm một cái mặt giả thi vương thiết liên lên tới 30 cấp đánh xa nhất đánh khoảng cách tăng lên tới người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng không hai bốn mươi mễ thi vương ngân liên lên tới 30 cấp Xa nhất đánh bay khoảng cách tăng lên tới người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng s bốn 240 mễ tăng lên không chỉ là những thứ này thần hồn đặc hiệu còn có thuộc tính cơ sở Đây cũng là thần long chuyển sinh Lại vừa là đại bảo kiếm Lại vừa là thần khí Đổi lại một bộ 30 cấp cấp độ truyền kỳ trang bị Một phen đi xuống Hoàng tuyển thuộc tính cơ sở nhưng là tăng một sóng lớn Người chơi Hoàng tuyển cấp bậc 30 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 285-60 lực công kích 315 không lực phòng ngự vật lý 1064 phòng ngự ma pháp lực 841 thể lực 1190 lực lượng 610 nhanh nhẹn 450 trí lực 330 ám Quang Lôi Hỏa thuộc tính tinh thông 70 gần chục ngàn lượng máu hơn 3.000 đả kích hơn ngàn điểm phòng ngự vật lý hơn 800 điểm phòng ngự ma pháp thuộc tính này. Đừng nói 30 cấp người chơi rồi. Coi như là rất nhiều sáu chục cấp người chơi. Cũng chưa chắc có thể tích tụ ra tới. Hơn nữa, đây là không có tính cả những thứ kia cấp độ truyền kỳ trạng thái phổ ra thuộc tính. Nếu là tính cả mà nói, càng là cao. Nhìn thuộc tính này Hoàng tuyền rất hưng phấn muốn bùng nổ một hồi vì vậy Hoàng tuyền bắn. Thăng cấp này ba cái thần khí trời đã tối rồi. Cho nên. Dứt khoát. Hoàng tuyển liền đem một ngày làm một lần cử long chi nổ. Một ngày làm một lần hư không đoạt mệnh mũi tên. Cộng thêm lên một giờ làm lạnh một lần thâu thiên hoán nhật. Tất cả đều tới một lần. Cho tới mục tiêu. mà đa vì vậy. Bi xuất hiện. liền chết 99 theo Ma Đa. Cuối cùng phát hiện hôm nay không thích hợp ra ngoài sự thật này. Ngoan ngoãn đứng ở đế đô đại quảng trường một bên nhi lên. Chờ đợi mới một ngày đến. Chính là hệ thống thông báo vang lên. Chính là hoàng tuyển xuất hiện ở đế đô ngoại ô. Đều không biện pháp để cho Ma Đa di chuyển nửa bước. Nguyên tưởng rằng hôm nay có thể bình an vượt qua. Nhưng không ngờ. Âm kèm theo một tiếng nổ vang. Một nguồn sức mạnh tự ma đa phía sau vọt tới. Rồi sau đó. Kêu thảm. Đang ở ngồi ma đa nhào tới trước một cái. Bổ nhào. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 128 giây qua thi vương điện một giây nhớ. Tân cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Quá tàn nhẫn, Ma đa tổng tổng vẫn chưa tới 300 không điểm hơn. Bê. Điều này cũng tốt. Một mũi tên làm cho người ta bắn ra chín điểm thương tổn. Kia tổn thương. Đừng nói một cách ma đa rồi. Coi như là một bó nhi ma đa trồng tại một khối nhi. Cũng có thể toàn bộ mắn chết. Ma đa quá sắc sửi. Hoàng tuyền lại quá mạnh mẽ. Tính cả kia một đống lớn cấp độ truyền kỳ trạng thái. Hoàng tuyền tổng thuộc tính đã đạt đến bốn không điểm. Thâu thiên hoán nhật kia 35% rút ra hiệu suất. Ước chừng rút ra 1.309 điểm thuộc tính điểm. Này 1.309 điểm thuộc tính điểm tại cấp 2 đặc hiệu man thiên quá hải dưới ảnh hưởng. Chuyển hóa ra 1.832 điểm tự do thuộc tính điểm. Lần này, hoàng tuyền không có đem tự do thuộc tính điểm thêm đến trên lực lượng, lần này thêm là nhanh nhẹn. Nguyên nhân hôm nay vô gian truyền tống sử dùng số lần không nhiều cho tới bây giờ vẫn còn dư lại 6 lần. 6 lần vô gian truyền tống. Đại biểu thư không đoạt mệnh kỹ thuật bắn cung có thể hệ số có thể đạt tới 6 lần. Cho dù là này phán định là lấy hoàng tuyển nhanh nhẹn phán định ma đa cao nhất thuộc tính. Hoàng tuyển vẫn tồn tại lòng tin tuyệt đối. Vì vậy ma đa vi thảm rồi. Không có trang bị. Không có trạng thái. Chí lực cũng liền vừa qua khỏi 1.000 điểm ma đa. Bị phán định ra rồi 1.130 điểm thuộc tính sai. 6 lần đó chính là tám không điểm kỹ năng tổn thương. Còn có phủ công phán định, Lực phòng ngự mới hơn 100 điểm ma đa. Lại bị phán định ra rồi 3048 điểm thương tổn. Cứ như vậy, tư không đoạt mệnh mũi tên tổng tổn thương đạt tới hai tám điểm. Lần này... Hoàng tuyển không có dùng chân quý cấp độ truyền kỳ đan dược. Nhưng là. Thần tứ vô địch bản thân liền nắm giữ 50% bảo kích tỷ lệ. Gặp vận khí suy về đến nhà ma đa. Vậy mà cũng kích phát bảo kích. Một cách gấp đôi bảo kích hơn nữa có thể tăng lên 470% tổn thương cử long chi nổ. Khổ bức ma đa trực tiếp bị bắn ra 110.000 tổn thương con số chết vậy kêu là một cách thê thảm. Bi kịch vẫn chưa kết thúc. Làm ma đa sống lại. Làm ma đa đi ra đá phục sinh. Làm. Nửa đêm không giờ tiếng Trung gõ vang. Làm ma đa hứng thú trùng trùng sát tiến tử vong cấm địa. Muốn thi triển từ hàng phủ độ đại sát tứ phương thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện. a a, Không thấy. Không thấy. Lão tử từ hàng phủ độ không thấy. Pháp khắc. Làm. Làm. À, à, à. Không sống được, từ hàng phủ độ bị hoàng tuyền tấn nuốt, này 110000 điểm thương tổn một mũi tên, đem Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển đẩy tới 100 duyệt chéo 100. Thất thải hà quang bộc phát, Bắc Minh thần công công pháp cơ cấu bên trong lại thêm một cái thần cấp kỹ năng, hơn nữa vẫn là mãn cấp thần cấp kỹ năng, đáng thương ma đa những anh nhìn xài Không mua nổi tốt trang bị. Không nỡ bỏ học giỏi kỹ năng. Toàn lực bồi dưỡng này từ hàng phủ độ. Thật vất vả mới đưa từ hàng phủ độ lên tới mãn cấp. Nhưng quay đầu lại. Thành toàn hoàng tuyển. Từ hàng phủ độ. Thần cấp kỹ năng nên kỹ năng là chức nghiệp ẩn cứu dối người dành riêng kỹ năng phóng ra nên kỹ năng sau. Có thể đem 100 mễ trong phạm vi sở hữu đối địch tử vong đơn vị siêu độ. Cưỡng chế phóng ra linh hồn, có thể đem 100 mễ trong phạm vi sở hữu quân bản đơn vị sống lại, kết hợp với khôi phục 100% sinh mệnh giá trị. Mỗi ngày giới hạn dùng 10 lần cấp 2 đặc hiệu Phật Quang che chở hiếm hoi đặc hiệu, bị từ hàng phổ độ sống lại người chơi. Sắp có được kéo dài 10 giây Phật Quang che chở trạng thái, nhận được sở hữu tổn thương hạ xuống trăm cấp 3 đặc hiệu linh hồn sám hối hiếm hoi đặc hiệu. Bị từ hàng phủ độ siêu đầu người chơi Sẽ tiến vào kéo dài mục tiêu cấp bậc 10 giây linh hồn sám hối trạng thái Linh hồn sám hối trạng thái vô pháp sống lại cấp 4 đặc hiệu Quang diệu thiên hạ hiếm hoi đặc hiệu Người làm phép trí lực thuộc tính đem đối với từ hàng phủ độ phạm vi sinh ra ảnh hưởng Mỗi 10 điểm ít thuộc tính quá mức gia tăng một mễ phạm vi bán kính Trước mặt kỹ năng cấp bậc 10 Trước lúc này Hoàng Tuyền vẫn cho là ma đa cái này từ hàng phổ độ kỹ năng rất rác rưởi Coi như cắn nuốt. Cũng bất quá là suy yếu một hồi phe địch mà thôi. Ở tự thân không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là. Cho đến hoàng Tuyền chân chính đem từ hàng phổ độ chiếm làm của mình. Cho đến hoàng Tuyền nhìn đến kỹ năng này thuộc tính. Hắn mới phát hiện. Này trước ý tưởng. Là sai lầm. Linh hồn sám hối chính là cái này đặc hiệu để cho hoàng tuyền thay đổi đối với từ hàng phủ độ cách nhìn. Này từ hàng phủ độ, không chỉ là có thể dùng đến cứu người, còn có thể dùng cho đối phó địch nhân. Chỉ cần bị linh hồn sám hối siêu độ. Mục tiêu đem kéo dài mục tiêu cấp bậc 10 giây vô pháp sống lại. Level 70 người chơi. Đó chính là 700 giây. Thời gian này, coi như dài. Cho tới linh hồn này sám hối dùng ở địa phương nào Hoàng tuyển nhìn một chút cách đó không xa đế đô đá phục sinh Có so đo Công thành chiến ban đầu ở phong lôi thôn công thành thời điểm Hoàng tuyển nhưng là ăn đủ rồi người chơi khổ Kia không ngừng nhỉ sống lại Khiến hắn chỉ có thể dựa vào du kích chiến chậm chặt mài đá phục sinh sức bền độ Có này từ hàng phủ độ nhưng là khác rồi Không ngừng nghỉ sống lại nằm mơ một cái linh hồn sám hối đi xuống. Tất cả đều đi đá phục sinh bên trong ngồi sám hối đi dòm cái này từ hàng phủ độ. Hoàng tuyển vậy kêu là một cái nhạc A. Rất muốn hiện tại liền đả kích một hồi đá phục sinh. Thể nghiệm một hồi này từ hàng phủ độ uy lực. Chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Không nói trước có thể hay không tiêu diệt nhân tộc người chơi. Vẹn vẹn là đá phục sinh bên cạnh kia mấy tên đại đao vệ, sẽ để cho Hoàng Tuyền tuyệt vọng tưởng. Lách người nhân tộc là không có biện pháp ngây người, toàn bộ nhân tộc sở hữu người chơi toàn đều xuất động. Vậy thì đi thần tộc. Trước truyền tống đến nơi chôn xương, lại cưới ngựa chạy đến thần tộc trước tròi canh bên ngoài. Rồi sau đó, Hoàng Tuyền điểm kích tư không mặt giả, bắt đầu chế tạo này tấm thứ ba mặt nạ. tên tần đại ngưu hai tiếp theo chính là trương tam rồi trùng tộc thần tộc cấp bậc 10 cấp tướng mạo như thế xấu như thế dọa người làm sao tới một trận thiết lập sau đó ánh sáng lưu truyền hoàng tuyển liền hoàn thành rồi thay hình đổi dạng một cách mới tinh thần tộc người chơi trương tam xuất hiện ở nơi chôn xương. cất bước đi vào thần tộc trước tròi canh truyền tống hoàng tuyền đã tới thần tộc thần cung không nhàn rỗi đi dạo Vừa mới đến, hoàng tuyền liền trực tiếp một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục. Bay đến thần cung ngoại ô. Rồi sau đó, ngựa không dừng vó hướng cương thi đồng phóng tới. Còn có hơn nửa canh giờ thi vương điện nên đổi mới. Có thể ngàn vạn không thể bỏ qua đây nếu là bỏ lỡ, coi như phải đợi đến ngày mai. Vậy thì xông lên đi hoàng tuyền trực tiếp kích hoạt đát làm lạnh thâu thiên hoán nhật. Đem sở hữu thuộc tính điểm phân phối đến nhanh nhẹn lên Để cho tốc độ di động tiêu thăng đến cực hạn Nhanh như điện chớp hướng thi vương điện chạy tới Quá nhanh 602 điểm tốc độ di động Mặc dù chỉ có thể kéo dài 210 giây Nhưng cũng tăng lên cực lớn rồi hoàng tuyển đi đường hiểu suất Vì vậy cũng liền không tới 20 phút Hoàng tuyền liền chạy tới gương thi ngoài động Không người Cấp thấp bản đồ, không người đến nơi này quét xã. Nhưng cũng chính bởi vì thời gian dài không người đến nơi này quét xã. Cương thi bên trong động chất đầy cương thi. Cũng lười nhất đao đao chém. Đi phía trước bước ra một bước. Vọt vào cương thi trong đống. Rồi sau đó. Từ hàng phủ độ. Bùng nổ kim quang. Nổ hiện ra cương thi. Toàn diệt ha. Không trách đều nói quan hệ là vong linh hệ khắc tinh đây. hiệu suất này, thoải mái không riêng gì cương thi bên trong động cương thi. 10 phút sau, làm thi vương điện sau khi mở ra, hoàng tuyển một cái cá nhảy nhảy vào đi, lại vừa là một đảo tử hàng phủ độ. Nghĩ lúc đó tại ma tộc thời điểm, thi vương trong điện đám này thi vương nhưng là tốn hết hoàng tuyển mấy canh giờ. Tại nhân tộc, mặc dù bởi vì đã kích tăng lên rất nhiều, hiệu suất có chút tăng lên. Nhưng cũng tiêu xài hoàng tuyển hơn một tiếng thời gian. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 129 tăng lên điên cuồng hai cấp một giây nhớ. Tân cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. bảo rơi đồ vật cũng lười đi lượm. Hoàng tuyển trực tiếp một chương hồi thành quyển trục. Quay trở về thần cung. Rồi sau đó. Vừa vội vọt ra thành. Bắt đầu làm thần tộc bên này nhi sủng vật nhiệm vụ. Sông giết sao nhiệm vụ. Một cách tỏa ra thất thải hà quang sinh sắn thiên sứ xuất hiện ở hoàng tuyền bên người. Thất thải thiên sứ thần sủng nếu là thần sủng tự nhiên không thiếu được thần sủng trời sinh kỹ năng. Thiên sứ chi kiếm. Thất thải thiên sứ dành riêng kỹ năng kích hoạt này kỹ năng sau. Có thể là người chơi ra chỉ một cái thiên sứ chi kiếm trạng thái. Này dưới trạng thái.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 Kinh động, coi như là thường thấy thần sủng kỹ năng hoàng tuyền cũng bị này thiên sứ chi kiếm cho kinh động. đây nếu là tới trước lên một cách thâu thiên hoán nhập, lại đến thêm một cách cử long chi nổ, lại thêm giữ một cách thiên sứ chi kiếm, nếu có thể lại hích động một cách lực lượng hệ kỹ năng, ta đi, đây chẳng phải là nhất đao chặt chết một mảng lớn nghĩ đến cảnh tượng như thế này, hoàng tuyền không cẩn thận cao chiều, bất quá. Muốn một giây một mảng lớn, mười nhân năm mươi phạm vi hiển nhiên là không đủ. Vậy thì thăng cấp đi trước tìm chuyển chức đạo sư. Đem Trương Tam chuyển chức thành thể giả. Rồi sau đó. Tư không mặt giả trực tiếp một điều. Trương Tam liền lên tới ba mươi cấp. Mở quét vung roi ngựa một cái. Hoàng tuyển liền tới sát phó bản nhân viên quản lý bên cạnh. Rồi sau đó. Vào bản. Đẩy bản. Lại vào bản Vì vậy Thần tộc bên này nhi phó bản cũng thất thủ Hơn nữa Bởi vì hiện tại thời gian là vừa qua khỏi nửa đêm không giờ Là khói lửa chiến tranh thứ 111 trời vừa qua bắt dầu đoạn thời gian Đại đa số người chơi Đều tụ tập ở phó bản nhân viên quản lý nơi này Dự định trước đem phó bản rõ ràng xong rồi Rồi sau đó liền có thể tự do hành động lần này được rồi. Bị Hoàng Tuyền như vậy một hỏa hỏa, thần tộc người chơi tất cả đều khóc. Xong rồi xong rồi, Hoàng Tuyền tên khốn này lại tới chúng ta thần tộc rồi. Pháp khắc, thật tốt trò chơi. Tại sao phải làm một cách diệt thế nhiệm vụ đi ra a? Này cách nào hai bức nhà thiết kế thiết kế. Nếu để cho lão tử biết rõ. Lão tử đâm chết cả nhà hắn Hoàng Tuyền. Ngươi đại gia Khác quét chúng ta thần tục phó bản rồi Lại quét Lão tử không để yên cho ngươi buồn sầu Người này khẳng định liền tàng ở trong đám người Khẳng định đang ở cài phó bản Tìm ra hắn tới à tìm ra hoàng tuyền nằm mơ đi Ngay bây giờ Phó bản nhân viên quản lý nơi này Ít nhất tụ tập mấy chục ngàn người chơi Muốn từ đó tìm tới hoàng tuyền Không có đầu mối Không có ký hiệu làm sao tìm được có không cam lòng tâm người chơi gầm thép Hiểu triệu lấy thần tục người chơi đều tạm thời rời đi phó bản nhân viên quản lý vị trí muốn nhờ vào đó để cho hoàng tuyền bại lộ ra không người điều hắn ma tục phó bản đã tất cả đều xong đời nhân tục phó bản cũng tất cả đều xong đời thần tục người chơi đã sớm có chuẩn bị tâm tư giờ phút này phát hiện hoàng tuyền đang ở phá hủy phó bản nào còn dám trì hoãn a đó là có thể nhiều quét một lần liền quét một lần liều mạng hướng phó bản nhân viên quản lý bên cạnh chen trúc liều mạng muốn vào phó bản đắc như thế muốn tìm được hoàng tuyền căn bản cũng không khả năng vì vậy không hề ngăn trở hoàng tuyền y vào đà kích cao lượng máu đủ phòng ngữ ngưu đem đẩy bản hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Bất quá mới ngắn ngủi 5 giờ, thần tộc bên này nhi sở hữu phó bản đều bị diệt. Lách người thần tộc bên này nhi nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa rồi, còn lại cũng chỉ có thần cung ngoại ô giá quái rồi. Ngẫu nhiên truyền tống huyền trục nhất phi, hoàng tuyền bắt đầu tàn sát dã quái. Thiên, sáng. Buổi trưa đến. Thiên, hắc Bạc đại bảo kiếm nhất vung Làm thần cung ngoại ô cuối cùng Một cái giá quái bị diệt Hoàng tuyền ngừng lại Lại một cái giai đoạn tính thắng lợi Tới tay Cấp bậc trực tiếp tăng vọt tới level 40 Lần này thăng cấp không chỉ có riêng Là lên 10 cấp đơn giản như vậy Cấp bậc tăng lên tới level 40 Đại biểu cấp 2 Không riêng gì trương tam cấp 2 Tần đại Ngưu nhị Hết thầy cấp 2 Cùng lúc đó, sở hữu thần khí cũng đều có thể tăng lên tới cấp 2, cũng đều có thể kích hoạt cấp 2 thuộc tính. Có thể đoán được, này một làn sóng thực lực tăng vọt, sẽ là tuyệt đối kinh người. Này không, cũng không cuống cuồng đi hủy diệt thần tộc bên này nhi giá ngoài bản đồ. Nhịp vội vã ra khỏi thành thần tộc người chơi. Hoàng tuyền chạy đến truyền tống xứ người nơi đó. Trực tiếp truyền đến nơi chôn xương. Rồi sau đó... ngẫu nhiên truyền tống huyền trục nhất phi. Bay đến vùng hoang dã. Tư không mặt giả hoán đổi thành ngưu nhị. Vô gian truyền tống phát động. Sau một khắc. Người đã trở lại nhân tục. Trở lại có ra cửa hàng lớn bên trong. Tại sao trở về có ra cửa hàng lớn thăng cấp trang bị chứ? Luận hàng hóa đầy đủ hết. Kích thước to lớn. Có ra cửa hàng lớn tuyệt đối là khói lửa chiến tranh độc chiếm ngao đầu tồn tại. Đừng nói duy nhất thăng cấp 5 cái thần khí Chính là duy nhất thăng cấp 10 cái Lấy có ra cửa hàng lớn bên trong hàng hóa số lượng dự trữ Vậy cũng tuyệt đối không thành vấn đề lên một ba lô ba lô Lọt vào cử long chi tham lam bên trong túi đeo lưng Rồi sau đó Lại chuyển hóa thành rồi cử long chi tham lam thần khí kinh nghiệm Lại tới một ba lô Tiếp tục nơi ba lô Đinh đông một tiếng hay vang cử long chi tham lam lên tới level 40 mở ra cấp 2 đặc hiệu. Ô này ba lô cũng có loại này đặc hiệu không nói. Liền nó tay một điểm. Hoàng tuyền trực tiếp xác định cử long chi tham lam cấp 2 đặc hiệu. Cử long chi tham lam. Thần cấp ba lô tham lam cử long là sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể sáng lên bảo vật. Như vậy, một cách ưu tú ba lô chính là cần phải rồi. Vì vậy, tập mấy trăm con cử long lực lượng, long tộc luyện chế được cái này thần kỳ bảo vật. Trang bị sau, có thể gia tăng 4 chứa ba lô không gian. Rồi sau đó, mỗi một điểm lực lượng thuộc tính, có thể quá mức gia tăng 4 chứa ba lô không gian thuộc tính tăng phúc cấp 2 đặc hiệu. Trang bị cử long chi tham lam sau, có thể bị đồng tăng lên toàn thuộc tính 80 điểm trước mặt trang bị cấp bật 40. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 điểm thần khí kinh nghiệm chiếm đoạt ba lô có thể được thần khí kinh nghiệm. Mỗi một điểm lực lượng gia tăng 4 chứa ba lô không gian. Này một loại tính. Trực tiếp đem hoàng tuyển ba lô không gian đẩy tới hơn 3.000. Đừng nói quét cái tiểu phó bản quét cái giá. Coi như là đi quét những thứ kia cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó cao cao bảo tỷ lệ phó bản. Này ba lô cũng đủ dùng rồi. Càng làm cho hoàng tuyển cao hứng là. Này cử long chi tham lam cấp 2 đặc hiệu. Vậy mà xuất hiện có thể gia tăng toàn thuộc tính thuộc tính tăng phúc đặc hiệu. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Phải biết. Dưới tình huống bình thường. Ba lô là chỉ có thể dùng để chứa đồ vật. Còn chưa nghe nói qua có thể gia tăng thuộc tính đây. Điều này cũng tốt. Một cách cử long chi tham lam. Trực tiếp để cho hoàng tuyển nhiều hơn 80 điểm toàn thuộc tính Có này niềm vui ngoài ý muốn Hoàng tuyển tâm tình là tốt hơn thăng cấp thần khí sức mạnh cũng là càng đủ Lên tăng lên điên cuồng hư không mặt giả Level 40 thi vương thiết liên Level 40 thi vương ngân liên Level 40 thi vương xích vàng Level 40 thi vương xích vàng A Đây là hoàn thành thần tộc bên này nhi giai đoạn tính nhiệm vụ mà thu được thần khí. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 69 chương 130 lại vào tướng quân mộ phần lên xong rồi thần khí. Hoàng tuyển liền bắt đầu làm việc ở mỗi người chia thân chuyển chức. Đầu tiên là ngưu nhị. tật phong trùng thứ coi như lực người nghề nghiệp lên tay kỹ năng và bảng hiểu kỹ năng. Hắn hàm kim lượng không thể nghi ngờ là cao nhất bất quá. Hoàng Tuyền cũng không có lựa chọn tật phong trùng thứ Thi vương thiết liên truy hồn đoạt phách đặc hiệu có thể đưa đến theo tật phong trùng thứ giống nhau hiệu quả Cho nên Từng có một lần mãn cấp kinh nghiệm hoàng Tuyền Trực tiếp lựa chọn có thể gia tăng lực công kích đặc hiệu lực lượng tinh thông Dự định cuồng đóng lực công kích Lực lượng tinh thông cấp 2 đặc hiệu Không ngừng nghỉ chiến đấu Để cho lực người đối với lực lượng thuộc tính khống chế đạt tới tinh thông mỗi bốn điểm lực lượng thuộc tính quá mức gia tăng một điểm lực công kích vật lý kế tiếp là tần đại chạy đến nơi chôn xương biến thân trở về ma tục truyền chức rất nhanh tần đại cách này mẫn người cũng thuận lợi tấn cấp cấp 2 cho tới đặc hiệu gì đó ẩm thân ác né tránh ác hết thảy mặt xác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 4% tốc độ công kích Xoay quanh song tần đại chuyển trương tam Cũng giống như vậy Từ cấp trương tam nhân vật này lựa chọn thể giả cấp 2 đặc hiệu thời điểm Hoàng tuyển đối với có thể đóng thuộc tính bị đồng loại đặc hiệu là tình hữu độc chung Thể lực tinh thông cấp hai nghề nghiệp đặc hiệu Thừa nhận rồi vô số lần đả kích sau Thể giả đối với thể lực thuộc tính nhận thức Đạt tới tinh thông Mỗi điểm thể lực thuộc tính quá mức gia tăng 4 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Vì vậy Mượn đã lên tới cấp hai tư không mặt giả Đang hoàn thành ba cái nghề nghiệp chuyển chức sau đó Hoàng tuyển thuộc tính Tiến một bước tăng vọt Tư không mặt giả Thần cấp mặt nạ tương truyền Đây là ẩm dấu ma nhất tộc đời đời tương truyền bảo vật Thiên biến vạn hóa Vô tích khả tìm đeo sau Gia tăng 40 điểm lực phòng ngự vật lý. Gia tăng 20 điểm phòng ngự ma pháp lực. Gia tăng 40 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn thay hình đổi dạng. Đeo bì này cụ người. Có thể hoàn toàn che giấu mình thân phận. Bất kỳ kỹ năng. Hiệu quả đều không cách nào kiểm tra đeo người thân phận chân thật cấp 2 đặc hiệu 4 hợp một Tại bản thể cùng mặt giả chuyển đổi thời điểm. có thể bảo trì nhiều nhất bốn cái thân phận thuộc tính cùng chung trước mặt trang bị cấp bậc 40. thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu một không không điểm thần khí kinh nghiệm bốn hợp một hoàng tuyển tần đại ngưu nhị trương tam này bốn cái thân phận mang đến thuộc tính có thể cùng chung đến cùng nhau nói cách khác bất kể hoàng tuyển hoán đổi thành này bốn cái thân phận bên trong cách nào đều có thể được hưởng mặt khác ba cái thân phận mang đến thuộc tính hiệu quả Tần đại mẫn người nghề nghiệp, ngưu nhị lực người nghề nghiệp, trương tam thể giả nghề nghiệp, còn có hoàng tuyển tự thân kia thần long chuyển sinh mang đến cường đại thuộc tính. Vì vậy, mặc dù không có giống như ban đầu cái kia hoàng tuyển giống nhau có thể thân ghiêm bốn chức, nhưng là, mượn Tư không mặt giả, giờ phút này hoàng tuyển nhưng cũng biến hình thân ghiêm rồi tam đại nghề nghiệp. đáng tiếc là hoàng tuyền cái thân phận này không thấy được ánh sáng không có biện pháp truyền chức nếu không mà nói liền có thể thân nghiêm 4 chức rồi thân nghiêm 3 chức cũng rất mạnh rồi cộng thêm đại bảo kiếm mở ra mới thuộc tính cùng cấp bậc tăng lên hơn nữa cũng đã lên tới cấp hai ba cái đại dây xích cùng với kia một thân trọng kim mua được cực phẩm cấp độ truyền kỳ trang bị liền đúc nên hoàng tuyền trước mặt biến thái thuộc tính người chơi Hoàng tuyển cấp bậc 40 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 463 mười lực công dịch 367 lực phòng ngự vật lý 1.364 phòng ngự ma pháp lực 1.041 thể lực 1.608 lực lượng 800 linh nhanh nhẹn 661 trí lực 545 án Quang Lôi hỏa băng thuộc tính tinh thông 75 sinh mệnh giá trị đến gần ngàn, song phòng tất cả đều đột phá 1.000 điểm, hơn nữa cao đến 75 điểm ngũ đại thuộc tính tinh thông. Tấm sắt tuyệt đối tấm sắt, không chỉ là chịu đánh, phát ra cũng không yếu, kia cao đến bảy 8 điểm công kích lực, phối hợp với thâu thiên hoán nhật, cử long gầm thép, thiên sứ chi kiếm. Có thể trong nháy mắt đánh ra tuyệt đối cuồng bảo tổn thương. Vì vậy, thực lực tăng vọt sau hoàng tuyền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nối tiếp đi xuống hành động cũng sẽ không như vậy lo lắng. Đừng xem ma tục, nhân tục, thần tục này ba tấm bản đồ dọn dẹp tương đối thuận lợi. Vậy cũng chỉ là này ba tấm bản đồ mà thôi. Phía sau bản đồ, coi như không phải dễ dàng như vậy rồi. Giá quái ngược lại chuyện nhỏ Lấy hoàng tuyền hiện tại thuộc tính Nhìn ép lên đi rất dễ dàng Mấu chốt là người chơi Theo nơi chôn xương đến lạnh giá chi nguyên Lại tới tội ác ao đầm Thậm chí còn hiện giai đoạn đẳng cấp cao nhất bản đồ tử vong cấm địa Này sở hữu bản đồ đều có một cái tính chung Đó chính là tam tục cùng tồn tại Tam tục cùng tồn tại bản đồ chiến đấu liền không thể tránh được Nguy hiểm cũng liền không thể phòng ngừa Cũng chính bởi vì một điểm này Hoàng tuyển từ đầu đến cuối đều không dám đi những bản đồ này quét giá Chỉ là ngoan ngoãn tại tam đại chủ thành giá khu lăn lộn Thật sự là mở khu thời gian quá dài Đẳng cấp cao người chơi quá nhiều Đây nếu là không cẩn thận bị đẳng cấp cao người chơi cho dây Khóc đi thôi Hiện tại được rồi Tăng lên tới cấp 2 sau đó Thực lực tăng vọt, năng lực sinh tồn cũng là một đường tăng vọt. Tuy nói vẫn so ra kém những thứ kia đẳng cấp cao người chơi. Bất quá, không đánh lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Cho tới bị miêu sát, vậy căn bản chính là không có khả năng. Cho nên, sông chuẩn bị ổn thỏa hoàng tuyền trực. Tiếp đánh tới nơi chôn xương, dự định trước từ nơi này trương đẳng cấp thấp nhất bản đồ bắt đầu. Bản đồ rất lớn. Một chương nơi trôn xương bản đồ So với tam đại chủ thành ngoại U bản đồ tổng cộng còn lớn hơn Chứ nói chi là còn có một cái ước chừng 5 tầng tướng quân một phần rồi Không có gấp đi quét giá Giá quái là tùy thời đổi mới Hơn nữa Dù sao cũng là 30 cấp level 40 giá khu địa đồ Nơi trôn xương giá quái cấp bật quá thấp Tới quét giá người chơi cũng không nhiều Cướp quái tình huống cũng không tính nghiêm trọng. Muốn dọn dẹp những thứ này giá quái. Có là cơ hội. Bốt nhưng cũng không giống nhau. Tà hồn tướng quân, nơi chôn xương bản đồ bốt, cấp bật level 40. Đừng xem tà hồn tướng quân mới level 40. Tuôn ra tới đồ vật tất cả đều là level 40 cấp thấp vật phẩm. Nhưng là... Mỗi ngày tới web tà hồn tướng quân người chơi không dứt ở sợi. cạnh tranh càng là không gì sánh được kịch liệt mỗi ngày tại tướng quân mộ phần mộ bên trong cũng sẽ chết đến hàng ngàn hàng vạn người chơi nguyên nhân cũng chỉ có một phê hồn chiến kỳ này chiến kỳ thật sự là rất lợi hại tuyệt đối là quần chiến tri vương theo vĩnh biệt chiến đội sử dụng phê hồn chiến kỳ nhất chiến thành danh sau đó ta hồn tướng quân liền trở thành người chơi cảnh tương đấu võ mục tiêu lúc mới bắt đầu sau Người chơi thực lực đều rất yếu Còn có thể đoàn kết lại cùng nhau giết tà hồn tướng quân Hiện tại có thể thì không được Tùy ý chọn ra một cái chiến đội đến Liền nắm giữ tiêu diệt tà hồn tướng quân thực lực Vì vậy Cướp bốt kịch chiến liền không thể tránh được rồi Tà hồn tướng quân như thế Viễn cổ băng ma cũng như thế Lui về phía sau nữa Những thứ kia đẳng cấp cao bốt càng là tranh đoạt kịch liệt Mà nhận lấy diệt thế nhiệm vụ. Muốn hủy diệt sở hữu bản đồ hoàng tuyển. Cần phải tự tay giết chết những thứ này bốt. Cùng đẳng cấp cao người chơi gian chiến đấu. Không thể tránh né. Này không. Tiến vào tướng quân mộ phần. Một đường vọt tới trước. Tiêu xài hơn một tiếng. Thật vất vả chạy tới tướng quân mộ phần bốn tầng lối vào. Hoàng tuyển lại bị ngăn lại. mấy trăm người đứng tại ba tầng đi bốn tầng lối vào tội ác tốc bao tràng người không phận sự miễn vào biến nơi này bị chúng ta trưng dùng lau mới cấp hai rác rưởi quân đoàn cũng dám theo chúng ta gọi nhịp chán sống rồi có phải hay không thừa dịp lão tử còn không có nổi giận có xa lắm không cút cho ta bao xa lại thì oai Muốn lăn các ngươi đều không có cơ hội lỗ tai điếc ả nha cút nhanh lên lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 131 đục nước béo có cửa bị ngăn chặn. Muốn đi vào tướng quân mộ phần mộ thì nhất định phải ở nơi này bốn tầng lối vào bảy vào bảy ra. bảy vào bảy ra bị tội ác cốc này mấy trăm số đẳng cấp cao trí giả lớp kín môn. Đừng nói bảy vào bảy ra rồi. Vừa vào cũng có thể chết người. Một mình đấu tiêu diệt tội ác cốc đám người này ý tưởng hoang đường này mới vừa xuất hiện liền bị hoàng tuyền cho bỏ đi Không đánh lại Tuyệt đối không đánh lại Đây cũng không phải là mấy trăm con heo Đây chính là mấy trăm số đẳng cấp cao trí giả à, Một cái kỹ năng đánh tới Cho dù có 75 điểm thuộc tính tinh thông Cũng sẽ bị đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn Không cần nhiều Hơn 50 cái trí giả cùng nhau tập hỏa, năm chục ngàn lượng máu liền xong đời. Tiên phát chế nhân, một chiêu mưu sát thoạt nhìn thật điên cuồng. Nhưng là, bàn tính một chút thực lực của chính mình sau, hoàng tuyền lại phát hiện, cách này ngược lại cũng không phải không có khả năng. Thâu thiên hoán nhật đem rút ra sở hữu thuộc tính điểm thêm đến trên lực lượng, có thể mang lực công dích đóng đến hơn 6.600 điểm. Như vậy lực công kích cao. Chém vào tội áp tốc những thứ này ra giòn trí giả trên người. Chém ra cái năm. Sáu ngàn điểm thương tổn tuyệt đối không thành vấn đề. Lại tới cái cử long gầm thép. 470% tăng phúc. Dù là không kích động bảo kích, Cũng có thể đánh ra hơn 3 vạn điểm thương tổn. Cũng có thể miêu sát những trí giả này rồi. Có thể miêu sát một cái là có thể miêu sát toàn bộ. Đừng quên, còn có thiên sứ chi kiếm đây. Quét xong rồi thần tục bên kia nhi phó bản sau đó. Hoàng tuyển đã đem thất thải thiên sứ thiên sứ chi kiếm kỹ năng lên tới 5 cấp. Coi như thần cấp sủng vật kỹ năng thiên sứ chi kiếm trưởng thành tỷ lệ rất cao. Theo không cấp lên tới 5 cấp. Phạm vi theo nguyên bản 10 x 50 mễ tăng lên tới 35 x 100 mễ. Mỗi một cấp trưởng thành tỷ lệ cao đến 5 x 10 mễ. Căn cứ đã tốt rồi muốn tốt hơn nguyên tắc. Đang chọn thiên sứ chi kiếm cấp 2 đặc hiệu thời điểm. Hoàng tuyền lựa chọn là có thể lại tăng lên nữa phạm vi công kích đặc hiệu. Phạm vi công kích gấp bội. Nói cách khác, hiện tại thiên sứ chi kiếm phạm vi đạt tới 70 x 200 mễ. Phạm vi lớn như vậy. Nếu là thao tác được rồi. Chém xuống một kiếm đi. Ngược lại thật có khả năng đem tội áp cốc phần lớn trí giả một kiếm chém chết Nhưng là Hoàng tuyển lại lần nữa lắc đầu một cái Không được a tội áp cốc lớn như vậy một cái quân đoàn Không có khả năng chỉ có ngần ấy nhi người Nói không chừng tại bốn tầng còn mai phục không ít người Này thiên sứ chi kiếm cùng cử long chi nộ đều là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần Hiện tại dùng hết mà nói Phía sau coi như luống cuống Như thế một bàn tính, hoàng tuyển bỏ đi cứng lại ý niệm. Này còn chỉ là trùng kích cửa vào. Càng vấn đề mấu chốt là. Không biết tà hồn tướng quân đổi mới thời gian. Muốn đánh chết tà hồn tướng quân. Thì nhất định phải tải tướng quân một phần mộ bên trong lưu lại lâu dài. Một mực chờ đến tà hồn tướng quân đổi mới đi ra. Đây nếu là đem tội áp tốc người chơi cho làm phát mực rồi. Cũng đừng nghĩ tại tướng quân mộ phần mộ bên trong rừng bước rồi. Cho nên cứng lại hiển nhiên là không được. Như vậy. Cũng chỉ có thể đục nước béo cò rồi nếu là đục nước béo cò. Tự nhiên trước tiên cần phải đem nước làm mơ hồ rồi. Nghiêng đầu hoàng tuyền tra xét bốn phía những bay ơ này. Không chỉ có ma tộc người chơi. Còn có chút thần tộc. Nhân tộc người chơi. Những bay ơ này. Đông một đám tây một đám. Trên căn bản đều là một ít quân đoàn nhỏ hoặc là đơn độc chiến đội Thậm chí còn có một ít tù năm tủ ba tán nhân Giờ phút này Những thứ này tán nhân đối mặt với tội áp tốc một cách như vậy quái vật khổng lồ Hiển nhiên đều bị dọa sợ Sợ bị đám hung thần áp sát này ra hỏa cho để mắt tới Đều xa xa núp ở một bên Không dám lên cách này không thể được lách người xoay người Hoàng tuyển hướng xa xa đi tới Rất nhanh liền biến mất các người chơi trong tầm mắt Biến thân biến thành nhân tộc ngưu nhị Hoàng Tuyền lại nghênh ngang lại lần nữa trở lại bốn tầng cửa vào nơi này Vẫn là mới vừa rồi tình hình Tội áp tốc người chơi hùng hùng hổ hổ đe dọa Người chơi khác đàng hoàng đứng xa nhìn lấy Mở rộng bước chân Hoàng tuyển hướng một đám nhân tộc người chơi đi tới Ồ đây không phải là lão tả sao đất lâu không gặp A Như thế Ngươi cũng tới giết tà hồn tướng quân A nhiệt tình chào hỏi Hoàng Tuyền hướng mấy tên nhân tộc người chơi đi tới Cách này bị hoàng Tuyền gọi là lão tả người chơi Hiển nhiên là bị trước mắt này ngưu nhị nhiệt tình làm cho hồ đồ Ngươi là không có ấn tượng Một chút ấn tượng cũng không có Hẳn không phải là quen thuộc người mới đúng Nhưng là Không phải người quen mà nói Này ngưu nhị tại sao phải theo chính mình chào hỏi đây chẳng lẽ lúc trước gặp qua này lão tả Một mặt mộng bức Hoàng tuyền cũng không để ý cách này Rất là tựa như quen chui vào trong đám người Theo cách này chào hỏi Theo cách kia mang đến ôm chục chục người này bả vai Đấm bóp người kia lồng ngực Chỉnh đám người này là sườn sốt một chút ta hồn tướng quân sắp đổi mới đi Các ngươi như thế đều đứng ở chỗ này chứ chớ đứng ngẩn người. Đi. Đi vào lại nói ồ như thế cũng đứng lấy bất động a đừng nói cho ta các ngươi không có can đảm giết tà hồn tướng quân a này liền có chút khiến người ta hận rồi. Hoàng Tuyển lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới hoàn toàn phấn nộ mà ánh mắt vào một sấm a. Ngươi không thấy tội áp tốc đại quân đem cửa miệng chặn lại sao thảo rồi? Tình huống đều không hiểu rõ ở nơi này mù kỷ oai. Ngươi đáng là gì một cách tà hồn tướng quân mà thôi. Lão tử hai ba lần là có thể chặt chết. Mấu chốt là không vào được a chính phải chính phải. Nếu không phải tội ác tốc bọn khốn kiếp kia ngăn cửa. Lão tử đã sớm xông vào vậy kêu là một cách tức giận a Vậy kêu là một cách gầm thép a. Tiếng người huyên náo. Đem thần tục. Ma tộc cùng với canh giữ cửa vào tội ác tốc người chơi, tất cả đều hấp dẫn, tất cả đều nghiêng đầu hướng nơi này nhìn. Chờ chính là cách này thời điểm. ở nơi này bầy nhân tộc người chơi kêu la ồn sòm thời điểm ngay tại thần ma hai tộc người chơi hành chú một lễ thời điểm. đến đây đi ngài hoàng tuyền tay phải hất một cái, một cây xích sắt lớn gào thép bay ra ngoài. Bay cực nhanh bay rất xa tại toàn bộ mọi người trợn mắt ngoát mồm nhìn soi mói. Cái này cùng xích sắt lớn. Gào thét Bay sắp tới 400 mét. Một đầu chui vào tội ác tốc người chơi trong đám người. Sau một khắc. À, à, à. Kêu thê lương thảm thiết tiếng giống như mấy đảo móng tay vạch qua thủy tinh bình thường đâm màng nhĩ mọi người đau xót. Ở nơi này kêu thê lương thảm thiết trong tiếng. một cái tội ác tốc trí già vung vẩy cánh tay gơm y u nơ gơm răng lại không có có thể ngăn trở bị xích sắt lớn sắt lấy giống như thiêu thân bình thường hướng nhân tộc kia một đoàn tên đỏ vọt tới lại xuống một khắc ầm một cách đại bản phủ hóa thành một đạo bạch hồng lăng không đánh xuống năm 1872 tiếng kêu thảm thiết Lại lên độ cao mới. Âm vì vậy một búa, lại lần nữa hạ xuống. Năm ngàn tám trăm bảy mươi hai tiếng kêu thảm thiết, hơi ngừng. Phúc thông tên này tội áp cốc trí giả trực tiếp bổ nhào. Dầm dầm trên đất tuôn ra mấy cái trang bị. Sườn sốt. Sở hữu người đều sườn sốt. Ai cũng không ngờ rằng. Đối mặt tội áp cốc này mấy trăm tên trí giả uy hiếp. Nhân tộc bên này nhi người chơi như thế này mà có huyết tính. Vậy mà ngang nhiên phát động đà kích. Khe nằm. Quá mạnh đi ta. Mới vừa rồi kia xích sắt lớn là vật gì quá rời ả tà áp người nào mới vừa rồi là người nào. Phát động công kích ngưu nhân a lưỡng búa. Lưỡng búa trực tiếp đem một cái cấp ba trí giả cho chặt chết. Công kích này. Cha Trà đao lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 132 loạn đứng lên điên rồi tội áp tốc người chơi tất cả đều điên rồi. Đây là đánh mặt A khôn mặt đều bị đánh sưng. Khe nằm. Vậy mà giết chúng ta người nhân tục. Là nhân tục đám người kia giết. Không chừa một mống báo thù nợ máu trả bằng máu sông lên A ngược chết bọn họ gào khóc. Tội ác tốc này mấy trăm tên trí xả hướng nhân tộc bên này nhi vọt tới. Pháp trưởng vung lên. Uồn uồn kéo đến ma Pháp. Một trận loạn oanh. Mới vừa rồi nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Là cái kia mới tới kêu ngưu nhị nhân tộc người chơi đồng thủ. Mà cái này ngưu nhị. Hiển nhiên là theo đám này nhân tộc người chơi rất quen. Nhất định là theo chân bọn họ một nhóm. Như vậy. giết hết tất cả đi dù sao cũng liền trăm mấy chục người mà thôi không có độ khó vì vậy sở hữu nhân tộc người chơi tất cả đều gặp không may tất cả đều bị pháo binh cho đà kích à, à, à. không liên quan ta sự tỉnh con a không chỉ chuyện ta con a là cái kia ngưu nhị động thủ không quan hệ với ta khe nằm các ngươi mù mắt a đừng đánh ta à lau phải chết cùng nơi chết làm chết ngươi Ngưu Nhị. Ngươi đại gia. hại người à. ô Ngưu Nhị đây giải thích là không giải thích rõ ràng rồi. Đối mặt với đám này đã bị lửa giận làm đầu óc choáng váng tội ác tốc người chơi. Muốn sống cũng chỉ có thể chiến đấu. Cho tới cái kia người khởi xướng Ngưu Nhị. Tại tội ác tốc người chơi cuồng liệt dưới sự công kích đau khổ chống đỡ nhân tộc người chơi. Nào còn có công phu đi quan tâm hắn à. Coi như là quan tâm Cũng không tìm được người. Không tìm được. Tại lưỡng búa làm chết tên kia tội ác cốc chí giả sau đó. Hoàng tuyền trực tiếp một cách vô gian truyền tống. Bay đến cách đó không xa quái đống nhi bên trong. Rồi sau đó. Tư không mặt giả hoán đổi. Lại biến thành trương tam. Chạy chờ hoàng tuyền vội vã trở lại chiến trường sau đó. Nhân tộc bên này nhi kia gần trăm người. Tại tội áp cốc người chơi dưới sự công kích Cũng chỉ còn lại có hơn 50 người rồi. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống. Không được bao lâu thời gian. Còn lại đám người này cũng đều chết sạch. Cũng không thể để cho bọn họ lại chết như vậy. Thần tục các huyên đệ. Cơ hội mất đi là không trở lại. Muốn vào tướng quân mộ phần mộ. Ngay tại lúc này. Sông lên a một tiếng giống to. Hoàng Tuyền sông tới. Thi vương thiết liên còn không có làm lạnh. Vậy thì trực tiếp giết. Trong tay đại bảo kiếm. Đã sớm hoán đổi thành cung tên hình thức. Tay trái giữ cung. Tay phải mạnh mẽ kéo một cái. Vèo. Một nhánh mũi tên gào thép kích phá hư không. Phanh một tiếng bắn vào một tên đang cùng nhân tộc người chơi triển đấu tội ác tốc trí giả trên người. 5926 Phúc phút thông triển đấu bên trong vốn là lượng máu không nhiều tên này tội áp cốc chí giả Trực tiếp bị dây Lại tới sưu sưu sưu Tốc độ công kích rất nhanh Lực công kích cũng vượt qua Hơn nữa hoàng tuyển luôn là tìm những thứ kia đã tổn mắt đỏ thuộc hạ tay Đó là một mũi tên một cách mạng giết người như ngoái Cao như vậy đà kích Mạnh như vậy lực sát thương Tự nhiên, này chương ba đưa tới tội ác tốc người chơi chú ý. khe nằm. Thần tục đám khốn kiếp kia cũng đồng thủ mã lạc qua bích. giết một đám cũng là giết, giết hai bầy cũng là giết. Toàn diệt đã sớm nên đem bọn họ tất cả đều diệt. Dám theo chúng ta tội ác tốc gọi nhịp. giết chết bọn họ lưu lại một bộ phận huyên để tiếp tục làm đám này nhân tục. Còn lại, đi theo ta sông lên a vì vậy. Mới vừa rồi còn đang nhìn náo nhiệt thần tộc người chơi Cũng bị hoàng tuyền kéo xuống nước Hoàn toàn bất đắc dĩ Cũng chỉ có thể cùng tội áp cốc người chơi đồng thủ Này vừa đồng thủ tội áp cốc các người chơi áp lực chợt gia tăng Đừng xem tội áp cốc người chơi người đông thế mạnh Thoạt nhìn thật ngạo mạn Nhưng là Những thứ này người chơi tự do thực lực cũng không thể khinh thường Ngay mới vừa rồi kia chỉ trong chốc lát Tuy nói tội ác tốc tiêu diệt hơn 50 tên nhân tộc người chơi, nhưng là mình cũng bị làm chết hơn 20 người. Nếu không phải đều là trí giả, có không ít người đều học tập rồi thánh quang cứu rỗi, chết càng nhiều. Này còn chỉ là nhân tộc, giờ phút này hơn nữa thần tộc kia chừng 100 người. Tội ác tốc mặc dù vẫn chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng là ưu thế này đã rất không rõ ràng. coi như là đem hết toàn lực giết chết nhân tộc cùng thần tộc người chơi cũng là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm thế cục vẫn chưa xong lại vừa là một cách vô gian truyền tống biến thành tần đại hoàng tuyền lại chạy trở về trong chiến trường phá <cười> hạ để cho đám này ngu ngốc cùng nhân tộc thần tộc đánh đi các huyên đệ chúng ta vội vàng vào tướng quân mộ phần mộ a bị hoàng tuyền một nhắc nhở như vậy ma tộc đám kia quân lính tàn mạn trong nháy mắt phản ứng lại phát ha, ha cửa vào mở ra cửa vào mở ra các huyên đệ xông đi tiên tiến mộ lại nói nhân tộc thần tộc bản thân đây cảm ơn a quên mình vì người a cảm động a gào khóc đám này ma tộc người chơi hướng bốn tầng cửa vào phóng tới chuẩn bị bảy vào bảy ra vọt vào tướng quân một phần một vào một tội ác cốc người chơi không làm khe nằm cản bọn họ lại cản bọn họ lại không thể để cho bọn họ đi vào tà hồn tướng quân sắp đổi mới có thể muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ đoạt mấy người các ngươi đi qua cản bọn họ lại bọn họ muốn là dám động thủ liền giết cho ta làm chết hết thầy làm chết làm chết không giết chết rồi Cộng thêm ma tộc gần đây trăm người, tình hình đã bắt đầu rồi nghịch chuyển. Chú đóng bốn tầng cửa vào nơi này tội áp cốc người chơi, nghề nghiệp đều là trí giả thật sự là quá mức đơn độc. Trí giả có thể chủ động phóng ra pháp thuật. Có thể hoàn mỹ phát động tập hỏa đà kích. Có thể hữu hiệu chấn nhiếp địch nhân. Dùng để ngăn cửa lực uy hiếp cực lớn. Nhưng là vậy cũng chỉ là ngăn cửa một khi rơi vào hỗn chiến. Nghề nghiệp đơn độc tế đoan lập tức liền hiện hiện ra. Di động chậm chạp, gặp những thứ kia chạy thật nhanh mẫn người, những trí giả này cũng chỉ có thể bị ngược. Phòng ngự quá thấp, một khi bị lực người gần người, ba lượng đau cũng sẽ bị chặt chết. Thuần túy pháp thuật đà kích, một khi không có năng lượng chỉ cũng chỉ có thể đứng tại chỗ dương mắt nhìn. Vì vậy, tội ác cốc đám này các trí giả bi kịch Bên này nhi... Tại một tên nhân tộc mẫn người dưới sự đả kích. Một tên tội ác cốc trí giả chỉ có thể chơi bạc mạng thêm huyết liều chết. Nhưng ở liên tục ba cách nhanh nhẹn hệ kỹ năng dưới sự đả kích. Lại cũng không chịu nổi. Kêu thảm té xuống đất. Bên kia nhì. Kèm theo tiếng zip cùng tiếng kêu thảm thiết. Một tên tội ác cốc trí giả bị thần tục lực người cho tật phong trùng thứ rồi. Lâm vào dài đến hơn 10 giây mê muội ở trong. Còn lại, cũng chỉ có thể chờ chết. Bi thảm nhất vẫn là ngăn trở ma tộc người chơi đám kia tội ác tốc người chơi. Đều là ma tộc, là cùng chủng tộc. Nói đến đánh nhau, tên đỏ là không thể tránh được rồi. Một khi tên đỏ, một khi ngủm, kia tỷ lệ rơi đồ. Chặt chặt. Vì vậy, vốn chỉ là dự định thừa dịp thế cuộc hỗn loạn. Vọt vào tướng quân mộ phần mộ đám kia ma tộc người chơi. Cũng không cuống cuồng tiến vào. Bắt được tội áp cốc những thứ kia tên đỏ liền một trận đập loạn. Dự định trước bảo một chút trang bị phong phú một hồi ba lô lại nói. Nước hoàn toàn mơ hồ rồi. Hoàng tuyển bắt đầu bảy vào bảy ra rồi. Xông một cái chảy nước rút. Hoàng tuyền trực tiếp vượt qua bốn tầng cửa vào cổng truyền tống. Truyền tống vào rồi tướng quân mộ phần bốn tầng. Nhưng không ngờ, khe nằm, không được truyền tống mới vừa kết thúc đối diện, một mảng lớn ma pháp bay tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 133 toàn diệt mới vừa kết thúc truyền tống. Muốn lại trở lại tướng quân một phần ba tầng Ít nhất yêu cầu một giây thời gian. Này một làn sóng ma pháp công kích. Hiển nhiên là không tránh thoát. nhiên văn kho sách tốt tại. Ngay tại hoàng tuyển kinh hồn bạc vía, tự đã cho là khó mà thoát khỏi may mắn thời điểm. Sầm rầm sầm. Mặc dù này một mảng lớn ma pháp rơi xuống cũng không có rơi ở trên người hắn. Ở bên cạnh vài mét ngoài địa phương. Một tên thần tộc người chơi. Thay hoàng tuyển cản tay. Khiêng này một làn sóng ma pháp tập hỏa. Lách người thừa dịp giữ cửa tội ác cốc người chơi còn chưa kịp phóng ra đợt thứ hai ma pháp tập hỏa. hoàng tuyền vội vàng điểm kích truyền tống lại truyền tống về rồi tướng quân một phần ba tầng rời ạ nguy hiểm thật thiếu chút nữa đã bị làm chết hoàng tuyền là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người không thể lại hướng bên trong sông tới liền mới vừa rồi hoàng tuyền nhìn liếc qua một chút nhìn đến bên trong ít nhất cũng có hai ba trăm trí giả đều là tội ác tốc trí giả đây nếu là bị tập hỏa đánh thật tuyệt đối là hẳn phải chết hạ tràng. không được a không thể một người xông tới. nếu không thể một người xông vậy thì không thể làm gì khác hơn là dẫn dắt đại bộ đội cùng nhau xông tới. nghiêng đầu, hoàng tuyền lại lần nữa giết hướng chiến trường hỗn loạn. sưu sưu sưu. mũi tên bắn nhanh không ngừng tất cả đều hướng những thứ kia tàn huyết tội ác tốc người chơi bắt chuyện. Tuy nói thâu thiên hoán nhật chuyển đổi tới lực lượng thuộc tính đã biến mất rồi. Nhưng là giờ phút này hoàng tuyển vẫn có vượt qua 3.500 lực công kích. Bắn vào những thứ này lực phòng ngự bình thường trí giả trên người. Đánh ra tổn thương vẫn rất cao. Hơn nữa thần tứ vô địch kia 50% bảo kích tỷ lệ. Hơn nữa cấp hai mẫn người đầy năng lượng hình dáng trạng thái xuống gia tăng 20% xác suất cơ hồ chính là mũi tên mũi tên bảo kích rồi giết lên người đến vậy kêu là một cái sắc bén phúc thông phúc thông tựa như cùng vung vẩy lưới liềm tử thần bình thường từng cái tội ác tốc chí giả cứ như vậy bị mũi tên bắn chết tội ác tốc người chơi không làm khe nằm cẩn thận cái kia kêu tần đại gia hỏa lực công kích quá cao nghĩ biện pháp hại chết hắn tập hỏa tập hỏa dây chết hắn xông lên a thảo không đuổi kịp a có thể đuổi kịp mới là lạ đừng xem hoàng tuyền đẳng cấp bây giờ mới le 40. bốn nhưng là cộng thêm cấp độ truyền kỳ trạng thái sau hắn nhanh nhẹn thuộc tính cũng đã vượt ngàn rồi hơn nữa cưới một thứ cấp độ sử thi vật cưới mặc trên người cấp độ truyền kỳ trang bị bên trong còn có hai món là gia tăng tốc độ di động tỷ lệ phần trăm kia tốc độ di động Tuy nói không có đẳng cấp cao mẫn người nhanh. nhiên ép tội ác tốc nhưng trí giả này là một chút vấn đề cũng không có. Cho nên thả diều. Theo tội ác tốc trí giả vẫn duy trì một khoảng cách. Hoàng tuyển cung tên trong tay. Như cú không ngừng phát động công kích Mang đi một cái lại một cái sinh mạng. Vốn là tội ác tốc nhưng trí giả này đối kháng người. Thần ma tam tộc người chơi cũng có chút khó khăn. Lại bị hoàng tuyển làm thành như vậy. Càng là gánh không được rồi. Đó là binh bại như núi đổ. Chết khắp nơi. Tăng viện. Vội vàng tới tăng viện. Chúng ta gánh không được rồi bốn tầng cắt huyên đệ. Vội vàng tới A. Địch nhân quá nhiều trước khác ngăn cửa rồi. Nhanh lên một chút tới trợ giúp. Hãy chết bọn họ người đâu. Người tới đây mau. Không chống nổi bên này nhi thở một cái cấu. Bên kia nhì Tại bốn tầng ngăn cửa tội ác tốc người chơi đâu còn có thể ngồi ở a Gào khóc vọt tới Hai ba trăm người đây Hơn nữa còn tất cả đều là trí giả Nhiều người như vậy ra bên ngoài vừa xông Nhất thời nghịch chuyển tình hình Kia bay múa đầy trời ma pháp ép những thứ này người chơi tự do căn bản là không ngóc đầu lên được Chỉ có thể liên tục bại lui Cái này không thể được hoàng toàn không vui. Những thứ này tán nhân mặc dù sức chiến đấu không tệ. Nhưng căn bản cũng ôm không được đoàn. Coi như là cuối cùng thắng được thắng lợi. Cũng sẽ bởi vì tà hồn tướng quân xuất hiện mà lẫn nhau chém giết Còn dư lại không được bao nhiêu người. Tội ác tốc những bai ơ này lại bất đồng. Đều là một cái quân đoàn. Đều là cùng nhau. Một khi bị bọn họ lấy được thắng lợi cuối cùng. Kia có thể thật lớn không ổn. Cho nên tuyệt đối không thể để cho tội ác tốc đám người này ổn định tình hình. Như vậy. Đầu tiên là một cách vô gian truyền tống. Chạy ra tầm mắt mọi người. Rồi sau đó. Hoán đổi thành ngưu nhị hình thức. Hoàng tuyền lại lần nữa giết về chiến tràng. Nhưng ngay tại hắn bay đi chạy tới khoảng thời gian này. Tại tội ác cốc này mấy trăm người cuồng oanh loạn tạc xuống. Nhân tộc người chơi đã sắp phải chết sạch rồi. Thần tộc. Ma tộc người chơi nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tội ác cốc. Lão tử thảo cả nhà các ngươi. Xem ta thần cấp quyển trục một tiếng giống to. Một đạo kim quang ấm ánh. Lấy hoàng tuyền làm trung tâm. Âm âm bùng nổ. Sống lại sống lại nhân tộc người chơi tất cả đều sống lại. Cùng lúc đó. Siêu độ. Siêu độ. Bất kể là thần tộc người chơi vẫn là ma tộc người chơi. Hay hoặc là tội ác tốc người chơi. Chỉ cần là nằm trên đất. Tất cả đều bị siêu độ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về thành sống lại đi rồi. Tiếng hoan hô vang lên liên miên. Tốt lắm. Ngưu nhị kha kha kha. Đầy máu sống lại. Lão tử đầy máu sống lại dám giết chúng ta nhân tộc người chơi. Đi chết đi dết ai nhân tộc đầy máu đầy trạng thái sống lại Hoan hô một mảnh Người chơi khác coi như khổ ép Đặc biệt là tội ác cốc những thứ kia người chơi Đều là trí giả ác Trong đó có không ít người cũng có thánh quang cứu dối đây Nguyên bản còn tính toán chờ kết thúc chiến đấu Chờ năng lượng chỉ vô hạn rồi Liền đem dưới đất đám này thi thể tất cả đều sống lại lên Lần này được rồi Đều bị siêu độ. Còn sống lại còn lông A. Khốn kiếp A. Cướp một cái tà hồn tướng quân mà thôi. Phải dùng tới sử dụng thần cấp quyền trục sao thảo rồi. Này lấy ở đâu con phá của A đáng rét Này thần cấp quyển trục quá biến thái đi thế nào thấy giống như là ma đa từ hàng phủ độ đây. Từ hàng phủ độ không có khả năng tuy nói mới vừa rồi kỹ năng này theo từ hàng phủ độ thoạt nhìn giống nhau như đúc. Nhưng là. Nhưng không người tin tưởng đây chính là từ hàng phủ độ. Phải biết, từ hàng phủ độ nhưng là thần điện kỷ sĩ chi cứu dối người dành riêng kỹ năng, là ma đa bảng hiểu kỹ năng. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tại ngưu nhị trong tay đây? Ngược lại này thần cấp quyển trục, độ tin cậy tương đối cao một ít. Cũng vì vậy, mặc dù Hoàng Tuyền Mão hiểm phóng ra rồi một cách từ hàng phủ độ, cũng không có đưa tới các người chơi coi trọng. Cũng coi là tạm thời bảo vệ ngưu nhị cái thân phận này. Từ hàng phủ độ phát động. Nhân tộc người chơi tất cả đều đầy máu đầy trạng thái sống lại. Tình hình một lần nữa nhiệt chuyển. Trên trăm số nhân tộc người chơi. Gào khóc. Hướng tội ác tốc các trí giả phát động đà kích. Chiến sĩ. Đang hướng phong. Mẫn người. Tại rong rủi. Trí giả thêm huyết. Làm phép. Chiến làm một đoàn Bên kia nhi Những thứ kia còn thừa lại thần tục Ma tộc người chơi nhưng cũng không nhàn dối Cũng đều bảo trì đối với tội ác tốc thế công Mà hoàng tuyển trong tay mũi tên bắn nhanh không ngừng Không ngừng thu cắt sinh mạng Vì vậy Xong rồi phải thua Kêu gọi đại bộ đội Vội vàng kêu gọi đại bộ đội à, Kêu gọi lung a Đây là tướng quân một phần ba tầng đây chờ đại bộ đội chạy tới. Hoàng Hoa Thái cũng lạnh. Ta hồn tướng quân mắt nhìn thấy liền muốn đổi mới. Buồn sầu a đáng ghét, đều là cái kia ngu nhị, nếu không phải hắn, đám này tán nhân căn bản là không có lá gan theo chúng ta đánh. Đừng để cho lão tử lại gặp hắn. Về sau, thấy hắn một lần giết hắn một lần cũng chỉ có thể phát này sinh áp độc mà nói mà thôi. Tại hoàng tuyền lại một lần nữa phóng ra từ hàng phủ độ. Tại nhân tộc người chơi lại lần nữa đầy máu sống lại sau đó. Tội ác cốc người chơi. Lại cũng không chống đỡ được rồi. Kêu thảm. Toàn đều chết ở tướng quân một phần bốn tầng lối vào. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 134 một mà thi thể tội ác cốc người chơi bị toàn diệt. Thần tục ma tục người chơi tự do cũng chết không có còn lại mấy cái. Cũng chỉ có nhân tục người chơi. Bởi vì hoàng tuyển từ hàng phủ độ. Vẫn còn dư lại hơn 50 người. Nhiên văn kho sách sông cướp xong rồi trên đất bạo rơi trang bị. Nhóm người này. Bảy vào bảy ra. Vọt vào tướng quân mộ phần mộ bên trong. Có người đợi hoàng tuyển truyền tống vào tướng quân mộ phần mộ. Phát hiện đã sớm đã có người tiến vào. năm người, một nhánh chiến đội kia cầm đầu, không là người khác. Chính là tội ác tốc lão đại độc cô một lang. Này độc cô một lang cũng không phải là đèn cạn sầu. Tuy nói hắn không phải là cái gì thần điện kỷ sĩ. Chỉ là một bình thường trí giả. Nhưng là. Bởi vì ban đầu lần thứ nhất khói lửa chiến tranh thời điểm. Độc cô một lang tiêu phí trọng kim lấy xuống một quyển quần công hệ kỹ năng liệt diễm phần thiên. Chiến lược tăng vọng Chính gọi là một bước trước từng bước trước. Từ nay về sau, độc cô một lang liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa hắn thống lính tội áp cốc lại vừa là uy tín lâu năm quân đoàn. Càng làm cho hắn trở thành khói lửa chiến tranh thế giới danh xứng với thực một phương hào hùng. Giờ phút này, tại phái ra một bộ phận thủ hạ huyên để chặn lại bốn tầng cửa vào sau. Độc cô một lang mang theo bốn cái thủ hạ đi tới tướng quân một phần một, Chờ đợi tà hồn tướng quân đổi mới. Nhưng là, nguyên bản không sơ hở tí nào ngăn cửa chiến đấu. Nhưng bởi vì người thần ma tam tộc người chơi hợp lực trùng kích. Tuyên cáo thất bại. Làm rối loạn độc cô một lang an bài. Giờ phút này, hắn xuất lính chi đội ngũ này cũng không phải là hắn cố định chiến đội. Hắn cố định chiến đội. Đội viên cùng hắn đẳng cấp đều đã vượt qua rồi level 70. Đánh tà hồn tướng quân căn bản cũng không khả năng bảo đồ. Vì thế, độc cô một lang cố ý tìm trong quân đoàn bốn cái cấp bậc thấp người chơi. Muốn dùng cái này kéo cấp bậc thấp, tăng lên đối với tà hồn tướng quân tỷ lệ rơi đồ. Như vậy chiến đội, một khi gặp phải trùng kích rất khó phòng thủ được. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông vào, tuyệt đối không thể nắm chặt pháp trưởng Độc cô một lang lạnh lùng nhìn chăm chú chung quanh. Bạch quang sáng lên, một đám nhân tộc người chơi truyền tống đi vào. Giết pháp trưởng vung lên độc cô một lang trực tiếp một cách mãn cấp liệt diễm phần thiên đập về phía đám người Mãn cấp A phạm vi đại Đà kích cường Hơn nữa độc cô một lang cuồng đống trí lực Trí lực cao dối tinh dối mù Vì vậy à, à, Kêu thảm liên miên tiếng đi qua mới vừa truyền tống vào tới mấy tên nhân tộc người chơi trực tiếp bị mưu sát tại chỗ Lại tới lại vừa là mấy đạo bạc quang sáng lên Lại vừa là mấy tên nhân tộc người chơi truyền tống đi vào. Pháp trưởng vung lên đục cô một lang lại vừa là một cách liệt diễm phần thiên đánh ra. miêu sát loại trừ trí giả. Không người có thể đỡ nổi này cuồng bạo liệt diễm phần thiên. Coi như là trí giả. Cũng chính là hai đòn liệt diễm phần thiên truyền thôi. Lại dám theo ta cướp bốt. Chết đi. Đều đi chết đi một người mượn chiếm cứ truyền tống cửa vào ưu thế. Độc cô một lang vậy mà thủ giọt nước không lọt. Lại đem truyền tống vào tới nhân tộc người chơi. Toàn bộ tiêu diệt. Tới một người giết một người. Tới một đám giết một đám. Chết. Hết thảy đi chết ngay tại độc cô một lang đại sát tứ phương thời điểm. Bạch lại vừa là một đạo bạch quang sáng lên. ầm Ở nơi này bạch quang sáng lên trong nháy mắt độc cô một lang trực tiếp một cách liệt diễm phần thiên đập tới. 1949 không gần hai chục ngàn điểm thương tổn con số. Đủ để mưu sát đại đa số người chơi tổn thương. Nhưng là. Lệnh độc cô một lang giật mình là mục tiêu vẫn đứng tại chỗ cũng chưa chết. Chẳng lẽ là thể giả đúng nhất định là thể giả chỉ có thể giả mới có cao như vậy lượng máu. Đây là đứng đầu giải thích hợp lý rồi. Tìm được loại này giải thích độc cô một lang yên lòng. Thể giả. Mặc dù huyết nhiều da dày Nhưng là Nhưng trên căn bản cũng không sao phát ra năng lực Độc cô một lang tự tin Lại đến thêm vài cách liệt thiên phần thiên Tuyệt đối có thể tiêu diệt cái này thể giả Vậy cứ tiếp tục pháp trưởng vung lên Độc cô một lang liền muốn làm phép Nhưng là Vèo ngay tại hắn dơ lên pháp trưởng đồng thời đối diện Ở đó còn chưa tan đi toàn bộ liệt diễm phần thiên Nổ mạnh trong ánh sáng, một cây ngâm đen xích sắt lớn tựa như cùng một cái cử mãng, vọt ra. Xích sắt lớn ý niệm này vừa mới từ độc cô một lang trong lòng dâng lên. Còn không chờ độc cô một lang thân thể làm ra phản ứng. Kết lạp lạp. Kèm theo một trận kim thiết đánh kêu tiếng độc cô một lang chợt cảm thấy bên hông căng thẳng. Sau một khắc. "A a", Cho dù là độc cô một lang loại này thường thấy các mặt xã hội hung nhân. Đột nhiên bị này xích sắt xây dưa eo. Bị cử lực kéo dài bay lên. Cũng là sợ hãi kêu liên tục. Giấy sủa liều chết giấy sủa nhưng là. Xích sắt kia từ. Giống như cử mãng truyền thân. Không tránh thoát. Kia cử lực. Càng như man hoang cử thú phát ra bình thường vô pháp ngăn cản. Càng làm cho độc cô một lang cảm thấy tuyệt vọng là. Ở nơi này bay lượn trong quá trình. Kia liệt diễm phần thiên ánh sáng tan hết. Kia huy vũ xích sắc ra hỏa đát lộ ra thân ảnh. Ngưu nhị đã sớm nghe thủ hạ các huyên để nói qua. Cũng đã sớm biết này ngưu nhị cận chiến đà kích mạnh. Giờ phút này. Nhìn đến đối diện này ngưu nhị đã rơi lên đại bản phủ. Mà chính mình nhưng như thiêu thân bình thường bay đi. Đột cô một lang đáy lòng hoa lạnh một mảnh. chờ thấy rõ ràng này ngưu nhị tướng mạo độc cô một lang càng là hơi ghém dọa đái ra. mặt đầy hung dữ, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. kia hai cái mắt tam giác, giống như là mãng xà bình thường lạnh lùng, không có chút nào cảm tình. giết hắn đi, a a a, giết hắn đi cứu ta, nhanh cứu ta luống cuống. độc cô một lang tướng sở hữu hy vọng giải thoát ở sau lưng kia bốn gã thủ hạ trên người. Xông sớm tại Độc Cô một lang gặp tập kích đồng thời. Này bốn gã tiểu đệ cũng đã phát động công kích, đặc biệt là kia hai gã lực người, càng là trực tiếp phát động tật phong trùng thứ, muốn choáng váng ở đối thủ, cho Độc Cô một lang tranh thủ thời gian. Nhưng là âm ầm hai đòn toàn lực phát động tật phong trùng thứ, lại một lần đụng vào trên miếng sắt. Mây muội mây muội cỏng lông kỹ năng phán định thất bại. Không chỉ là phán định thất bại 26 26 còn bị bắn ngược Đi chết chém hắn thẹn quá thành giận này hai gã lực người Chiến đao vung lên Hướng về phía trước mắt này ngưu nhị chính là một trận cuồng chém Nhưng là Khe nằm Không có tổn thương làm sao có thể lực người a Mặc dù cấp bậc thấp đi một tí Mặc dù đả kích không tính quá cao Nhưng cũng đã vượt qua một ngàn điểm Nhưng là một ngàn điểm công kích lực chém vào cái này ngưu nhị trên người vậy mà phán định thất bại này lưỡng lực người toàn đều trợn tròn mắt càng làm cho hai người này xứng sờ là hai mươi lại vừa là hai cái bắn ngược tổn thương con số bắn ra the nằm không chém nổi không nói còn có thể bị bắn ngược còn có để cho người sống hay không á xong đời không đánh lại không riêng gì này hai gã lực người không đánh lại phía sau không ngừng bắn cung bắn tên kia hai gã tội áp cốc mẫn người cũng là không công mà về cũng là một mặt khổ bức ngay tại bốn người này một mặt khổ bức thời điểm rầm rầm a a lướng búa độc cô một lang kêu thảm thiết ngã xuống đất rầm rầm lại vừa là lướng búa hai gã lực người ngã xuống đất bốn búa ba cái nhân mạng Kia hai gã mẫn người sợ choáng váng. Nào còn dám đà kích ác. Xoay người. Nhanh chân chạy. Muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Chạy nơi này chính là tướng quân mộ phần mộ. Không có xuất khẩu. Muốn rời khỏi. Cũng chỉ có thể sử dụng hồi thành quyển trục chờ truyền tống thủ đoạn. Hiển nhiên đã rơi vào trạng thái chiến đấu hai cách này mẫn người là không có cơ hội chạy trốn. Hàng này tốc độ khẳng định không được. Chạy đúng. Rong rủi. Đừng để cho hắn đuổi kịp rong rủi liền sau đó một khắc. Để cho này hai gã mẫn người hộp máu sự tình xảy ra. Khe nằm. Cung tên khốn kiếp A Hoàng Tuyền đem đại bảo kiếm theo chiến phủ hình thái hoán đổi thành cung tên hình thái. Bắn cung. Bắn tên. Vèo vèo phúc thông phúc thông chiến đấu kết thúc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 135 đánh ngã chết sạch rồi. Độc cô một lang cùng thủ hạ của hắn tất cả đều chết hết. Muốn cướp đoạt tà hồn tướng quân nhân thần ma tam tộc người chơi tự do cũng tất cả đều chết hết. Giờ phút này tướng quân mộ phần mộ bên trong duy nhất đứng cũng chỉ còn lại có hoàng tuyển cái này cái gọi là ngưu nhị. Vận khí này cũng quá xong chưa hoàng tuyển cũng ngờ tới. Sự tình phát triển đến cuối cùng. Lại là một cái kết cục như vậy Không cần lo lắng có người cướp quái rồi Cũng không cần lo lắng bị người tập hỏa rồi Còn lại chính là thanh tràng chờ đổi mới Sau đó tiêu diệt tà hồn tướng quân là được rồi Vậy thì thanh tràng từ hàng phủ đổ trói mắt ánh sáng màu vàng cuốn tướng quân một phần mộ Nhân tục người chơi nhảy cấm hoan hô Ngưu nhị Tốt lắm cường hào A lại vừa là thần cấp quyển trục lợi hại ta tích ca sống lại lão tử muốn đầy máu sống lại ta hồn tướng quân là chúng ta nhân tục rồi khoa ha ha ha bảo chiến kỳ ta dám đánh cuộc lần này nhất định có thể tuôn ra chiến kỳ tới nhìn đến này ngưu nhị lại một lần nữa phóng ra rồi vậy cũng lấy đoàn thể sống lại thần cấp huyền trục nhân tục người chơi vậy kêu là một cái kích động a nhưng là khe nằm ta làm sao thả ra linh hồn không phải sống lại sao như thế về sống lại điểm rồi hả mẹ nhà nó gì đó cái tình huống à ngưu nhị ngươi đại gia trợn tròn mắt lòng tràn đầy trông đợi chờ đợi sống lại nhân tục người chơi toàn đều trợn tròn mắt không có sống lại ngược lại là được phóng thích linh hồn bị đã trở về đá phục sinh càng bi kịch là trở về đá phục sinh vẫn không thể sống lại Yêu cầu chờ đợi mấy phút tài năng sống lại. Vậy kêu là một cách buồn giàu a nguyên bản ca ngợi ngưu nhị những thứ này nhân tộc người chơi. Tất cả đều đổi lời nói. Đó là tức miệng mắng to. Mắng cũng vô dụng. Sớm tài phóng ra từ hàng phủ độ trước. Hoàng tuyền cũng đã sửa lại chính mình bê hình thức. Theo chủng tộc hình thức đổi thành rồi cá nhân hình thức. Như vậy hình thức xuống. Trừ mình ra. Những người khác. Đều là địch nhân. Như vậy hình thức xuống. Từ hàng phủ độ. Sẽ không sống lại. Chỉ có thể siêu độ. Thanh tràng hoàn thành sở hữu thi thể. Đều bị siêu độ trở về đá phục sinh. Toàn bộ tướng quân một phần mộ bên trong. Cũng chỉ còn lại có hoàng tuyền. Vẫn chưa xong. Một cái vô gian truyền tống tại chỗ phóng ra. Không gian giam cầm kích động. Phạm vi 100 không mễ, bao phủ toàn bộ tướng quân mộ phần mộ. Thời gian kéo dài 400 giây, ai cũng đừng nghĩ truyền tống vào tới. Còn lại, chính là chờ đợi. Nhìn độc cô một lang này bố trí. Tà hồn tướng quân cũng nhanh muốn đổi mới đi này tà hồn tướng quân đổi mới. Không giống với thi vương điện. Thi vương trong điện thi vương đều là mỗi ngày không điểm đổi mới. Mà tà hồn tướng quân chính là căn cứ lần trước đánh chết thời gian để tính 24 giờ sau đó mới đổi mới Cũng vì vậy Loại trừ lần trước đánh chết tà hồn tướng quân người chơi bên ngoài Người khác căn bản cũng không biết tà hồn tướng quân đổi mới thời gian chính xác Tối đa chỉ có thể suy đoán đại khái mà thôi Đại khái liền đại khái Vô gian truyền tống hôm nay vẫn còn dư lại 6 lần Toàn bộ dùng để tiến hành không gian giam cầm mà nói. Ước chừng có thể mang tướng quân một phần mộ giam cầm 40 phút. Vậy là đủ rồi hoàng tuyển. Chờ đợi. Không có chờ bao lâu. Tại đòn thứ hai vô gian truyền tống mới vừa phóng ra vẫn chưa tới 3 phút. Tà hồn tướng quân đổi mới đi ra. Bạch một mặt đen nhánh chiến kỳ cắm ở trên mặt đất. Phề hồn đoạt phách chiến kỳ. Tà hồn tướng quân sành riêng chiến kỳ. Chiến kỳ vừa ra Bá bá bá Hoàng tuyển trên người thuộc tính là một đường sụp đột ngột Tại nhân tộc trong đế đô mua những thứ kia cấp độ truyền kỳ trạng thái Đều bị quét một cây sạch Không chỉ là bị thanh trừ Còn bị tà hồn tướng quân cho nuốt lấy Người đại gia như thế cấp độ truyền kỳ cũng có thể chiếm đoạt a bị đánh một trở tay không kịp Ban đầu Hoàng tuyển đã từng tuôn ra qua phể hồn chiến kỳ Kia phể hồn chiến kỳ tối đa chỉ có thể thanh trừ cấp độ sử thi trạng thái mà thôi. Cũng vì vậy. Hoàng tuyền chắc hẳn phải vậy cho là. Tà hồn tướng quân phải hồn đoạt phách chiến kỳ cũng tối đa chỉ có thể chiếm đoạt cấp độ sử thi mà thôi. Lần này được rồi. Cấp độ truyền kỳ trạng thái A xung quanh thuộc tính. Đây chính là đồng loạt sắp tới 400 điểm đây. Như vậy tăng phúc. Đối bản chính là bơ cấp tà hồn tướng quân tới nói. Tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Làm sao giờ làm thật vất vả mới lấy một mình đấu tà hồn tướng quân cơ biết. Hoàng tuyển đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Vèo dương cung bắn tên, một nhánh mũi tên bắn ra, hướng tà hồn tướng quân bắn tới. Thả diều đây cũng là không có biện pháp chuyện. Chiếu cố đống thuộc tính. Lên trang bị đi rồi. Hơn nữa lúc trước đều là đơn nghề nghiệp. Năng lượng chỉ chưa đủ. Hoàng tuyển lại quên họp một cách chữa trị hệ kỹ năng. Đưa đến bây giờ đối mặt này tà hồn tướng quân. Mà ngay cả cách thêm tay máu đoạn cũng không có. Nếu không phải bên trong túi đeo lưng còn giả bộ mấy đại tử. Căn bản là không có cách đánh. Bắn đi thâu thiên hoán nhật mang đến lực lượng thuộc tính đã biến mất rồi. Có thể dựa vào cũng liền bản thân kia hơn 3.500 điểm công kích lực mà thôi. Nhưng cũng đủ rồi. Tà hồn tướng quân bất quá mới le level 40 bản đồ bơi mà thôi. Coi như cắn nuốt cấp độ truyền kỳ trạng thái. Hắn lực phòng ngự cũng chỉ mới vừa qua 1.000 điểm mà thôi. Đối mặt lực công kích vượt qua hoàng tuyển. Vẫn sẽ bị đánh ra 2.500 tổn thương. Một mũi tên 250 không. Này tà hồn tướng quân cơ sở lượng máu là 100.000 điểm. Tính cả cấp độ truyền kỳ trạng thái thêm thể lực thuộc tính. Cũng liền 110 ngàn huyết mà thôi. Bắn chết hắn vậy thì bắn chết hắn. Chạy băng băng tại tướng quân mộ phần mộ bên trong. Hoàng tuyển một mũi tên lại một mũi tên. Không ngừng suy yếu tà hồn tướng quân lượng máu. Bên ngoài. Có không ít chậm một bước chạy tới người chơi. Đang ở bảy vào bảy ra. Muốn đi vào tướng quân mộ phần mộ. Không vào được. Không gian giam cầm vẫn tồn tại. Đừng nói bảy vào bảy ra rồi, coi như bảy trăm vào bảy trăm ra, cũng vẫn không vào được. Chết một mũi tên bão ra. Phúc thông tà hồn tướng quân lượng máu thanh linh tuôn ra một đống lớn bảo vật. À! Vô gian truyền tống không gian giam cầm sắp kết thúc. Lách người vội vã quét dọn xong chiến trường. Một cách vô gian truyền tống. Hoàng tuyển quay trở về nhân tộc đế đô ngoại ô. Mấy chục giây sau. Không gian giam cầm biến mất bị ngăn ở tướng quân mộ phần mộ bên ngoài người chơi cuối cùng truyền tống đi vào. Còn không có đổi mới hẳn là không có đổi mới biến. Nơi này bị chúng ta trưng dụng. Không muốn chết liền cút cho ta mã. Gì đó xác sửa quân đoàn cũng dám chiếm địa bàn. Chán sống rồi. Đi chết đi giết chiến đấu kịch liệt. Ở nơi này tướng quân mộ phần mộ bên trong khai họa. Đám này mới vừa lẫn nhau ẩu tới chết. Tiếp theo bày lại truyền tống đi vào. Đánh là phi thường cao hứng. Nhưng cũng không ai biết. Tà hồn tướng quân. Sớm đã bị làm chết. Hơn nữa còn không phải bình thường bị làm chết. Mà là vĩnh cửu tính. Cũng không còn cách nào đổi mới bị làm chết. Nhân tục đế đô. Cha nhìn một cách tà hồn tướng quân tuôn ra tới bảo vật hoàng tuyền trực tiếp lựa chọn chiếm đoạt. Không có ra phể hồn chiến kỳ. Cũng không có cái gì đoạt phách chiến kỳ. Này tà hồn tướng quân tuôn ra đến. Đều là chút ít rác rửa trang bị cùng sách kỹ năng. Trang bị giao cho thần khí chiếm đoạt. Sách kỹ năng giao cho bắc minh thần công chiếm đoạt. Rồi sau đó. Một lần nữa đi đại quảng trường mua một thân cấp độ truyền kỳ trạng thái. Hoàng tuyển lại lần nữa truyền tống đi rồi nơi chôn xương. Tà hồn tướng quân đã tiêu diệt. Bản đồ này cũng chỉ có bình thường giá quái rồi. Còn lại cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quét đi vung vẩy đại bảo kiếm, hoàng tuyền dọn dẹp nơi trôn xương giá quái. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 69 chương 136 quân đoàn tranh bá thi đấu một ngày. Một ngày. Lại một thiên. Một chương nơi trôn xương bản đồ. Lại ước chừng tiêu hao rồi hoàng tuyền 3 ngày thời gian. Quét xong. nhưng chỉ là nơi chôn xương bản đồ lớn giá quái, còn không bao gồm tướng quân một phần kia bốn tầng giá quái, thật sự là bản đồ quá lớn. Bản đồ đại đại biểu chạy trốn thời gian gia tăng, cũng đại biểu giá quái số lượng nhiều, lại muốn chạy đường lại phải giết quái còn phải tìm quái vật điểm đổi mới, tiêu hao thời gian tự nhiên cũng nhiều. Hơn nữa, này nơi chôn xương là một chương tam tục cùng tồn tại bản đồ. Sản xuất không ít cấp bậc thấp tài liệu, rất nhiều cấp hai người chơi đều ở chỗ này quét tài liệu kiếm tiền. Quét dã hoàng tuyền không tránh được phải chiến đấu. Tuy nói hắn thực lực rất mạnh, giết người cướp của không có độ khó gì, nhưng là lãng phí thời gian nhưng là không tranh sự thật. Cũng vì vậy, tiêu xài ước chừng 3 ngày thời gian cho đến khói lửa chiến tranh thứ 114 thiên sắp kết thúc thời điểm. Hoàng tuyển mới thật không dễ dàng quét xong rồi bản đồ lớn giã quái. Còn có tướng quân một phần kia bốn tầng giã quái. Thời gian thật giống như không đủ a không điểm tiếng chun vang lên. Khói lửa chiến tranh thứ 115 thiên đã tới rồi. Này lại vừa là một cách hoạt động thời gian. Lần này hoạt động là quân đoàn tranh bá thi đấu. Đây chính là việc làm tốt đồng a. Quân đoàn chiến kỳ. Đủ loại tài nguyên. Đủ loại bảo vật. tuyệt đối không thể bỏ qua vậy thì tham gia đợi thời gian đi tới mười hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu sau khi mở ra đã đột tiến đến tướng quân mộ phần ba tầng hoàng tuyền không chút do dự bay trở về chủ thành người ta tấp nập đại quảng trường lên khắp nơi đều là xeo hò nhận người thanh âm trăng non quân đoàn uy tín lâu năm nhi đoàn trưởng quân đoàn tranh bá thi đấu kinh nghiệm phong phú Thực lực bảo đảm người đâu. Người tới đây mau. Đại bạch thỏ quân đoàn đã thành lập. Tới bổn quân đoàn huyên đệ. Đợi chính thức quân đoàn thành lập sau. Đều là nòng cốt bảo lực lực người. Mang theo chiến đội tìm thực lực quân đoàn. Có thể thành lập chính thức quân đoàn đến. Giác rưởi chớ quấy dày tìm một quân đoàn lăn lộn chút hoạt động điểm tích lũy. Có hay không muốn. Tùy tiện tới một điều biết quân đoàn tranh bá thi đấu khen thưởng phong phú. Cũng muốn đi trong cuộc so tài này liều một phen. Những thứ kia có giá tâm, muốn thành lập quân đoàn thành tựu một phương hào kiệt. Coi như là người chơi bình thường. Nhưng cũng không muốn từ bỏ này hoạt động mang đến tưởng thưởng phong phú. Cũng là hăng hái tham gia. Tần Đại đã gia nhập thích khách quân đoàn. Không cần lại tìm quân đoàn. Cho tới trương tam cách này thần tục thân phận. Tùy tiện tìm một quân đoàn không lý tưởng. Rồi sau đó. Hoàng tuyển liền một cách vô gian truyền tống. Bay đến nhân tục. Dùng chức ngưu nhị thân phận thành lập một cách châu bò quân đoàn. Lại dùng lý tứ thân phận thành lập một cách tứ tưởng quân đoàn. Lý tứ tư không mặt giả lên tới level 40 sau. Lại thêm một cách mặt giả số lượng. Nhân tộc trí giả lý tứ cứ như vậy ra đời. Đáng tiếc thư không mặt giả tối đa chỉ có thể cùng chung bốn cái nhân vật thuộc tính. Người trí giả này lý tứ. Không có thể đi vào vào cùng chung hàng ngũ. Bất quá. Mặc dù không tại cùng chung hàng ngũ. Khác phân thân cùng chung không tới lý tứ thuộc tính. Nhưng là. Biến thành lý tứ sau đó. Nhưng có thể cùng chung những nghề nghiệp khác thuộc tính. Hoàng tuyển tổng thêm hai cách nghề nghiệp. Cũng vẫn là thân nghiêm ba chức. Thực lực cũng không có suy giảm. Quân đoàn xây cất xong. Hoàng tuyển cũng không khai người. Cứ như vậy quan can tư lệnh đứng ở nơi đó. Chờ đợi quân đoàn tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Về phần tại sao không tuyển người. Phi vọng công lực không có sai. Phi vọng kia xác suất là thực sự tồn tại thời gian qua thật nhanh. Một giờ thành lập quân đoàn thời gian đi qua rất nhanh. Kèm theo hệ thống thông báo vang lên quân đoàn tranh bá thi đấu vòng thứ nhất bên trong tục tranh bá thi đấu khai hỏa. Xứng đôi bắt đầu, mấy trăm cái quân đoàn hình cái đầu lộn xộn bừa bãi tại hoàng tuyền trước mắt nhúc nhích. Đã mở khu hơn 4 tháng rồi. Người chơi trong tay tiền đều so với mới vừa mở khu hồi đó nhiều hơn rất nhiều. 10 triệu thành lập tạm thời quân đoàn chi phí căn bản liền không coi là nhiều. cũng vì vậy thành lập tạm thời quân đoàn nhiều hơn rất nhiều ngẫu nhiên xứng đôi nắm giữ khói lửa chiến tranh đứng đầu toàn công lược hoàng tuyển rõ ràng biết rõ này bên trong tộc tranh bá thi đấu xứng đôi cũng không phải là hoàn toàn là ngẫu nhiên xứng đôi trong này cũng có một chút quy tắc ngầm số lẻ hiện xứng đôi thời điểm mặc dù cũng là ngẫu nhiên lại rất lớn xác suất xứng đôi đến thực lực tương cận đối thủ. Số trắng hiệp, xứng đôi thời điểm vẫn cũng là ngẫu nhiên, lại rất lớn xác suất xứng đôi đến thực lực cách xa đối thủ. Như vậy quy tắc ngầm, có thể để cho người chơi tại không phát hiện trong quá trình, vừa bảo đảm quân đoàn tranh bá thi đấu kịch liệt tính, cũng tránh khỏi quân đoàn tranh bá thi đấu bằng danh sách lâu dài bị uy tín lâu năm quân đoàn chiếm lính Cũng chính bởi vì biết rõ những thứ này quy tắc ngầm Bất kể là ngưu nhị thành lập châu bò quân đoàn vẫn là lý tứ thành lập tứ tượng quân đoàn Hoàng tuyển cũng không có nhận người Đều là quan can tư lệnh một cái Như vậy quân đoàn lật khắp toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới cũng không tìm được cái thứ ba rồi Tới tham gia quân đoàn tranh bá thi đấu Đều mơ tưởng liều một phen thứ tự Cũng muốn chỉ có thể là nhiều thu được khen thưởng Ai cũng sẽ không tự phí võ công không tuyển người. Đáp như thế. Làm vòng thứ nhất ngẫu nhiên xứng đôi sau khi kết thúc. Châu bỏ quân đoàn đối trận tứ tượng quân đoàn đếm ngược 30, 29, 28. Xong rồi nhìn đến này xứng đôi kết quả, hoàng tuyển nhảy. Đều là hai cái quang can tư lệnh. Chiến lực là cặn bã quân đoàn. Chịu vòng thứ nhất cái này số lẻ hiệp quy tắc ngầm ảnh hưởng. Bị xứng đôi đến cùng một chỗ Tự mình đánh mình Vô luận như thế nào đánh Luôn là sẽ có một cái thắng Này vòng thứ nhất Đã là nắm chặt phần thắng Không chỉ là nắm chắc phần thắng đơn giản như vậy Hoàn Tù Ti tranh đoạt bản đồ lựa chọn tiên cơ quyền Đại biểu Hoàn Tù Ti xuất sắc xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt Không gấp ở đi Hoàn Tù Ti Nơi này là khu nghỉ ngơi Không có nơi B C. C. Cũng không có người chơi Không cần lo lắng bại lộ thân phận Hoán đổi Hoàng tuyển lộ ra chân thân Rồi sau đó Hủy diệt hình thức Mở khu nghỉ ngơi là một chương đơn độc bản đồ Không có giá quái Hoàn toàn thỏa mãn Hủy diệt hình thức mở ra điều kiện Sông hẳn tù vì đếm ngược Ở bên tai nhi không ngừng vang lên Hoàng tuyển nhưng chẳng ngó ngằng gì tới Chỉ là vội đầu cuồng sông Dốc sức hủy diệt lấy này khu nghỉ ngơi Đếm ngược kết thúc Song phương cũng không có hẳn tù tì Hệ thống ngẫu nhiên ra huyền, ngưu nhị thắng thu được lựa chọn bản đồ tiên cơ huyền, Tư không mặt giả hoán đổi Bảy trăm bảy trăm bảy trăm Khu nghỉ ngơi bản đồ Đã hủy diệt xong Người chơi trung bình cấp vật đã đạt đến cấp 2 Tương ứng Nay hoạt động bản đồ cấp bậc cũng tăng lên tới cấp 3 Cấp 3 bản đồ Level 70 hủy diệt chi lực tổn thương đạt tới mỗi giây 700 điểm Mỗi giây 700 điểm đối với sinh mệnh giá trị đã vượt qua năm chục ngàn hoàng tuyển tới nói Căn bản là không có bất cứ uy hiếp gì Bình nguyên bản đồ tay một điểm ngưu nhị lựa chọn bản đồ loại hình Rồi sau đó Tư không mặt giả hoán đổi thành lý tứ 100 x 100 Tay một điểm Lý Tứ lựa chọn bản đồ lớn nhỏ truyền tống đếm ngược Vang lên Làm đếm ngược kết thúc Bạch quang chợt lóe Ngưu nhị tiến vào nơi so tài Cũng chỉ có ngưu nhị Vì vậy Tứ tưởng quân đoàn không có bất kỳ người chơi tiến vào nơi so tài Như 30 giây bên trong vẫn không có người chơi tiến vào Đem coi là buông tha tranh tài